Hiền nhân, dịch giả, tỳ kheo, thích hành trụ. Lời nói đầu, tôi được đọc cuốn Hiền nhân này trong một buổi chiều mưa gió, gió mưa rầu rỉ nhắc tôi nhớ lại thời xưa, bao cảnh tượng xa xăm dồn dập thi nhau kéo về, gây cho trí óc tôi một cảm giác mênh mang, bao la không bờ bến. Dân thời xưa. thời của chánh pháp huy hoàng còn bao giờ trở lại với nhân gian chất chứa đau thương có trở lại chăng cũng chỉ là những diễn ảnh mờ xa hiện tại ở trí óc mỗi người trong hiện cảnh ngược dòng ký giảng bạn thấy rõ ràng sự đau khổ hiện đại còn ghê rợn gấp mấy mươi lần nỗi đau khổ mà người xưa đã gặp trên bốn cửa thành ca tỳ la vệ đau thương không còn như ngày xưa nữa Đây là một nỗi đau thương hình như là vô phương cứu chữa. Lại ngài, con đường lầm lạc dẫn chúng con đi xa mất rồi. Giáo lý cao siêu ngày nay đã phai mờ. Hơn nữa, đã bị phủ lên một lớp áo màu tín ngưỡng. Xa xa còn giọng tiếng một đoàn quân nào reo hò, chiến thắng. Đâu đây còn phản phất tiếng cười khoái trá của nhà khoa học. Và kia... Cặp mắt đâm chiêu của nhà triết lý, gần hơn nữa một nét nhăn tin tưởng nơi tráng một tín đồ thuần thành. Những âm thanh và hình ảnh ấy, sao không đem lại cho ta một tia nắng tin tưởng? Và nào là chân lý, là tình thương, là lý trí đang còn, là bao nhiêu danh từ kêu và rỗng? Trong khi còn mơ màng nhìn vũ trụ, hãy quay lại đạo đức đông phương đi. bạn sẽ thấy một vẻ gì quen thuộc tôi muốn trở về với một quá khứ êm chịu hơn còn thiếu ở nhân gian một sự nhận thức rõ ràng về định hướng hãy đến phân tích tâm trạng của mọi con đường bạn sẽ thấy đâu cũng là đúng hướng duy phần riêng chỉ thấy con đường mình là đúng và của mọi người đều sai và lạc lối cả còn thiếu ở nhân gian một sự sửa chữa một sự sửa chữa thôi sửa chữa vẫn là tiếng quá. Những vết tỳ rất nhỏ trong tâm hồn, một cử chỉ dụng về trong xử thế, một tâm niệm dị kỹ nhỏ nhen, đủ kết tập và làm bùng lên một ngọn lửa thiêu trọn địa cầu và cả dục giới ô nhiễm. Đạo Phật đó, một triết lý ưu quyền, một khoa học thực nghiệm, một đạo đức tuyệt vời, tư tưởng luân lý đông tây dễ gì so sánh? Những cuốn sách chữ nho rách nát Nhưng bao nhiêu cái mới hiện thời Đều ở cả trong ấy Mình không muốn giông bản Mình không muốn chạy theo bóng hình giả dối Thì mình nếu lấy cội gốc vậy Một bà già ngồi niệm Phật đó Bạn thấy ở đây những gì thâm thúy Nhưng đó là tất cả ý nghĩa của cuộc đời Hôm nay để tâm hồn lắng xuống Một chiều mưa gió Tôi đọc cuốn Hiền Nhân Với một tâm niệm trong sáng đầy tin tưởng Có gì đâu, những lời giảng dị nhưng đầy dễ hiểu đời Và chứng tỏ hạnh phúc chỉ có khi nào tâm niệm được an lành và thanh thoát Nhân loại đã bỏ lưu sau bước chân những hạt vàng quý giá Và mắt thì còn trong ngóng những bào ảnh đâu xa Cũng như bao nhiêu lời giảng dạy cho tín đồ cư sĩ Cuốn Hiền Nhân này là một cuốn kinh luân lý và đạo đức Phật dạy cho kẻ bạch y Như tôi đã nói, luân lý nhà Phật bao trùm cả luân lý Đông Tây Các bạn có để tâm mới thấy rõ Thăm thúy mà giảng dị biết bao Những lời dạy quý quá như đoạn này trong Kinh Hiền Nhân Kết bạn có bốn thứ Một là kết bạn như qua Hai là kết bạn như cân Ba là kết bạn như núi Bốn là kết bạn như đất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 sao gọi là kết bạn như núi, hòn núi vàng, loài chim thú tự về, long cánh còn được chói màu vàng được. Kết bạn cũng thế, khi sang thì sang với nhau, khi vui đồng vui. Sao gọi là kết bạn như đất, tất cả mọi vật đều nương dựa nơi đất mà sinh, làm bạn để nuôi dưỡng, ủng hộ, ân hậu không bạc. Rồi trong những lời dạy quý quá về luân lý. Ẩn tất cả những triết lý sâu kiến của cuộc đời Tìm ở đâu những gì mới lạ chúng ta chỉ mất công Nhưng giáo lý cốt hợp cơ Và Phật Pháp là bất định Pháp Giáo Pháp phải hợp thời, hợp xứ và hợp căn ký Vì thế đừng nên dội nghi ngờ một lời nào của Đức Phật Đành rằng Ngài dạy Đệ tử chớ tin lời ta Khi nào đệ tử chưa hiểu Nhưng bạn hãy đọc lại những gì mà bạn chưa hiểu ấy chớ dội không tin Nhiều khi đó là phương tiện để hạp thời, hạp xứ Thấy con ếch nói được trong kinh Bạn sẽ mỉm cười Cũng như bạn nghe quả địa cầu rung động Và thiên nhạc giam giảng khi Phật xuất thế Bạn sẽ bảo đó là đặc điều Có thật đi bạn ạ Những hình ảnh thần bí Chỉ là để tượng trưng cho những ý tưởng triết lý Quả địa cầu rung động và thiên nhạc gian dẫn là gì nếu không phải là sự miêu tả cực kỳ khéo léo sự vui mừng của vũ trụ nhân thiên? Con ếch than khóc là gì nếu không phải là tượng trưng cho sự đau khổ tuyệt lực lan từ nhân loại đến cầm thú? Cúng triết nhân do ông Ngô Nguyệt Chi Dịch phạm văn ra hán văn với một lối văn màu sắc cổ điển và thuần túy. Nguyên nhan đề là Kinh Ông Bụt. Nay Tỳ kheo thích hành trụ dịch ra tiếng Việt ngữ đổi lại là Kinh Hiền Nhân. Hiền Nhân hay Ông Bụt cũng thế, là tiền thân của Phật Thích Ca chính ngài thuật lại. Nếu các bạn chưa được nếm kho tàng Phật lý ban đầu, hãy xem những quyển kinh giảng lược như cuốn này vậy. Kho tàng Phật giáo còn nguyên cả khố bằng hám văn. chưa ai dịch được bao nhiêu, vẫn còn đợi một sự cố gắng lâu dài. Tâm quán. Kinh Hiền Nhân. Sau khi Phật nhập diệt, ngài ca diếp triệu tập đại hội kiết tập kinh điển. Ông A Nan lên pháp tòa thuật lại những lời Phật. Kinh này do Phật nói và là lời ông A Nan thuật lại. Tôi đã nghe, hồi ấy Phật còn lưu trú tại nước Xá Vệ với 1250 vị khất sĩ. Cư sĩ tu đạt, ngày ngày thân hành phụng sự Phật. Ông dâng lời ngài giữ năm giới, không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Giống là một người hiểu đạo đúng đắn Ông hay ưa bố thí cứu giúp kẻ bần cùng khốn khổ Nên người ta tặng cho ông tên cấp cô độc Nghĩa là nuôi giúp những kẻ cô đơn khốn cùng Cư sĩ muốn lập một nhà tịnh xá để Phật ở Ông đi tìm một khoảng đất để cất tịnh xá Nhưng tìm mãi chỉ thấy có khoảnh giường của Thái tử Họ Kỳ là hạp địa thế hơn cả Khoảnh dường ấy bằng phẳng, rộng có hơn 80 khoảng cách thành không xa mấy trong giường trồng nhiều cây có quả đây đó đều có suối chảy ao tắm rất tiện lợi sạch sẽ không có kiến bọ mũi ruồi nhận thấy chỗ đất ấy có thể lập tịnh xá cư sĩ tu đạt liền đến năn nỉ thái tử kỳ để mua lại thái tử mỉm cười đáp nếu ông có thể đem vàng rồng lót cho đầy không chừa một khoảnh đất nào trong giường thì với giá ấy tôi sẽ bán khu giường này cho ông Cư sĩ Tu Đạt vui vẻ gật đầu Xin dân, tôi sẽ trả theo giá ngài đã định Thấy mình nói chơi, người ta mua thật Thái tử vội lắc đầu Nói chơi thế thôi, chứ tôi không bán đâu Cư sĩ Tu Đạt không chịu Hai người một bên nói chơi, một bên mua thật Nên cãi cọ lung tung và định đem vụ ấy lên tòa Có một lão thần thấy thế, càng gián thái tử Điện hạ nói ra phải giữ lấy lời Đừng nên trái hẹn Thái tử nghe lão thần nói như vậy Cũng đành chịu bán Nhưng thấy cư sĩ Tu Đạt đứng ngẫm nghĩ hồi lâu Thái tử tưởng là ông không muốn mua nữa Liền nói Thôi, ông có chê đắt thì thôi Cư sĩ Tu Đạt cười Không, không phải tôi chê đắt Tôi đang nghĩ xem bây giờ Nên lấy vàng ở kho nào Mà lát cho đủ phảnh giường mà thôi Liền khi ấy, cư sĩ sai người đem voi chở vàng trong kho của mình ra Và sướng xích lát, trong giây phút đã hơn 40 khoảnh đất Thái tử Họ Kỳ đứng nhìn ngẫm nghĩ Chắc Đức Phật có đạo lý gì cao thâm lắm Nên mới khiến cho ông này trọng đạo kinh tài đến thế Thái tử liền bảo rằng Thôi đủ rồi, đừng chở vàng ra nữa Bây giờ thì thế này nhé, giường đất thuộc về ông Ông lập tịnh xá cúng Phật, còn tôi thì xin cúng cho Phật và giáo hội tất cả những cây trái trong vườn. Cư sĩ Ân Thuận, hai người đồng lòng cùng lập tịnh xá và đồng đi rước Phật dâng cải vườn nhà cây trái cho ngài. Đức Phật nhận lời, cùng 1250 vị sa môn đều tập trung trong ấy, nên từ đó về sau chỗ ấy gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Lúc ấy Vua trong nước là tỳ tiên nặc với mọi người trong cung và tất cả nhân dân trong xứ ấy đều phụng sự Phật, cúng dường y thực, dường chiếu, thuốc thang cho Ngài và các vị sa môn, cung cấp tất cả những vật cần dùng. Thật là khi chưa có Phật ra đời, bọn tà sư ngoại đạo hạnh hành và kiêu hãnh, cũng như khi mặt trời chưa lên thì đốt đèn khoe sáng. Nhưng khi Phật đã xuất hiện với ánh sáng tuyệt diệu, Ngoại đạo đều khuất phục lặng yên, cũng như đốt đèn kia mất hết cả ánh sáng khi mặt trời đã lên, huy hoàng và rạng rỡ. Trước kia, trong nước có đến 500 tà sư ngoại đạo, nhưng bây giờ bọn ấy đều bị bỏ phế cả. Vì thế, một nhóm tà đạo mới sinh lòng oán ghét, cùng nhau lập mưu hủy nhục Phật để mọi người quay lại cung kính và lễ bái mình. Trong bọn, có nàng Tôn Đà Lị là đệ tử của chúng bảo rằng Các thầy không cần buồn rầu nữa Tôi sẽ có cách làm cho mọi người không còn cung kính Phật nữa Và sẽ trở lại nhờ quý thầy như xưa Bắt đầu từ hôm nay Ngày ngày tôi trang điểm và qua lại chỗ Phật và các vị sa môn ở Sau một tháng, các thầy cứ âm thầm giết tôi đi Và làm thế nào để chôn giấu trong giường Thái tử Họ Kỳ Rồi các thầy giả cách tìm kiếm Mọi người sẽ nói, tôi thường thấy người con gái ấy thường xuyên qua lại Tịnh xá luôn. Liền đó, các thầy đến xin vua cho người đi tìm, tiện dịp vào môi sát tôi lên, vu quan cho chúng nó. Các thầy sẽ bảo cho mọi người nghe là, cái đạo gì mà dâm loạn, cái đạo gì mà không giới hạnh chi cả. Người trong nước nghe như vậy, quyết sẽ bỏ Phật và trở về phụng sự các thầy. Bọn ngoại đạo nghe nàng nói thế, khen <cười> hay lắm, nàng cứ làm như thế đi. Nàng tôn Đà Lị liền làm theo kế ấy. Nàng trang điểm cực kỳ mỹ lệ và mỗi ngày đều qua lại tịnh xá diên Phật và Sa môn. Một tháng sau, bọn ngoại đạo thuê bốn người lén giết nàng và chôn trong vườn kỳ thọ. Chôn xong, bọn đó đến cung vua kêu lại. Tâu bệ hạ. chúng tôi có bất sống một người con gái nàng thường hay qua lại diễn tịnh xá phật và sa môn xin bệ hạ thương chúng tôi cho quân đi tìm thì chúng tôi được mang ơn bệ hạ lắm Vừa ti tiên, tiên nặc liền sách cho các quan bộ lại phải cùng bọn tà sư đó đi tra xét tìm nã cho ra bọn tà sư giả cách đi lại bốn năm vòng rồi moi xác nàng tôn đà lị lên chúng vừa khóc vừa để xác ấy lên xe chở đi khắp thành cho công chúng thấy vừa đi bọn đó vừa kêu la khóc lóc cho mọi người nghe cái phép của sa môn là giữ giới hạnh cho trong sạch mới phải chớ sao các ông lại hãm hiếp đàn bà rồi lại sợ tiết lộ mà đem chôn đi trời ơi có cái đạo nào mà lạ lùng như thế nhân dân nghe vậy Nhiều người tin ngay là thật Chỉ có các bậc đắc đạo mới biết đó là gian dối Lúc ấy, Phật dạy các thầy sa môn Các người đừng vào thành Để bảy ngày nữa, sự thực hư thế nào sẽ rõ ràng Đến hôm thứ Tám Phật sai ông a nan vào trong xóm truyền rằng Kẻ nói dối chê người sẽ bị quả báo Kẻ du quan cho người trong sạch Chết sẽ đọa địa ngục, chịu khổ mãi mãi thì ấy mới trách mình ngu si bạo ngược mọi người nghe vậy bảo nhau cách các vị các sa môn trong thạch, sạch nên thuật mới, mới nói như vậy đó vua cũng phong phanh tin ấy nên cho người đi dò xét thám tử bắt được quả tang bọn ngoại đạo đang ăn mừng được thành công đang ban thưởng cho bốn người hung phạm theo lệ người nào học được nhiều kinh thì được chia nhiều phần thưởng trong bốn người có một người dốt được phần tích hơn cả, liền nổi giận mà nói. Tôi sẽ phản cho các anh xem. Đã chung nhà giết người, du quan cho Phật lại chia cho tôi phần qua ít. Thám tử của nhà vua đứng ngoài nghe được, liền vào bắt người ấy giải lên vua. Nhà vua phán hỏi, thì người ấy cứ thật mà khai tất cả. Sau khi rõ âm mưu của ngoại đạo, vua với quần thần liền đi đến ra mắt Đức Phật. Lúc bấy giờ Cư sĩ cấp cô độc cùng các vị thanh tính và nhân dân trong nước đều đến hầu Phật Làm lễ xong mỗi người đều ngồi qua một bên Nhà vua đứng dậy chắp tay thưa Bạch Thế Tôn Khi nghe lời du quan của ngoại đạo ai cũng lấy làm ngạc nhiên cả Thật chỉ có Phật là bậc chơn thực hoàn toàn Thanh tịnh không lường Bạch Ngài xong chẳng hay gì nhân duyên gì Mà xảy ra việc không hay như thế Phật bảo vua ti tiên Nặc. Này Đại Dương Sự du khống ấy Đều do lòng tham lam tật đố mà ra cả Xong việc ấy đã xảy ra lâu đời rồi Chứ chẳng phải mới đây mà thôi Vua cúi đầu Bạch Ngài Chúng con muốn nghe việc hồi đời ấy Phật dạy Này Đại Dương Ta đã từng trải qua bao nhiêu kiếp tu hành Nhiều vô số Vì Đạo Bồ Tát đem lòng từ bi độ thoát cho mọi loài. Thời xưa có một nước tên Bồ Lân Nại, nhân dân đông đúc, sự sinh hoạt thật là phồn thịnh. Trong nước có một người phạm chí tên là Cù Đàm, tài trí thông minh bậc nhất. Ông có ba người con, mà đứa con út có một thân hình đoan chính, đẹp đẽ không ai bằng. Ông rất yêu chuộng nó, vì thế lập một đại hội mời các đạo sĩ và các thân thích. trong ngoài đến dự và ẩm đứa nhỏ ra cho mọi người xem. Một đạo nhân nhìn đứa bé gật đầu. Đứa bé này rất mến đạo. Có tướng thánh nhân, sau này sẽ làm chức quốc sư. Nhân đó, người ta đặt tên đứa bé là Hiền Nhân. Hiền Nhân thuở nhỏ rất chăm chỉ học hành, lớn lên tài nghệ hơn người, lão thông được các kinh sử và biết được chín mươi sáu món đạo thuật, hiền nhân lại rõ được diệt tai nạn, quả phúc, bào chế thuốc men, không gì không biết. Tánh từ bi, hiền nhân lại diệt được cả dâm tâm, tài nghệ đầy đủ. Hiền nhân hàng phục được cả loài cổ độc. Nhưng sau khi ông cụ đàm qua đời, thì hai người anh ganh ghét, xin mẹ chia gia tài. Họ bảo: hiền nhân thổi bé ham học, tiêu phí đối với thầy rất nhiều. Bây giờ, phải chia cho Hiền Nhân phần ít. Bà mẹ thương Hiền Nhân quá, thằng khuyên nhủ hai người con lớn, nhưng họ không nghe. Hiền Nhân thấy ý hai anh quyết chắc, nghĩ rằng Người đời được do lòng tham, mà phải chịu bao nhiêu khổ sở ép bức. Nếu ta không đi, thì bao giờ hai anh ta mới hết khổ? Bèn xin mẹ đi học đạo, bà bằng lòng. hiền nhân đi ròng rã tìm được bậc minh sư xin làm sa môn vào núi tu hành chẳng bao lâu hiền nhân tự ngộ được tám ý một thương xót chúng sanh như mẹ thương con hai muốn độ thoát cho thế gian khốn khó ba dứt trừ được tâm niệm ngu si bốn gặp vui không mừng mà gặp khổ cũng không lo ngại năm hiểu được ý đạo tâm thường vui vẻ sáu Giữ gìn không phạm một lỗi nào 7. Dứt trừ được tham, dâm 8. Dứt trừ được sự giận dữ Người loại trừ được năm món dục lạc Mắt không còn tham đắm hình sắc trần gian Tai không còn tham đắm âm thanh di diệu Mũi không nhiễm mùi hương ngây ngất Lưỡi không ưa thích vị ngon Và thân không còn ưa lụa là và cảm giác êm dịu. hiền nhân hay dùng trí huệ phương tiện tùy thuận giáo hóa thiên hạ khuyên người làm mười điều lành thảo thuận cha mẹ dân thờ sư trưởng những ai lòng nghi hoặc hiền nhân đều giáo hóa cho tư tưởng đạo đức người dạy cho họ rằng có sanh ắt có tử làm lành gặp lành làm dữ mất họa tu đạo đắc đạo là lẽ dĩ nhiên thấy người nào bị nguy ách hiền nhân độ cho thoát khỏi ai bị bệnh tật thì được giúp thuốc thang. Ai nghe lời hiền nhân dạy, chết sanh lên cõi trời, ở đâu có nạn nước lụt, cháy nhà, nắng hạn nguy hiểm, nếu có hiền nhân đến đều được bình an, bao nhiêu độc hại đều bị tiêu diệt. Khi bấy giờ có một nước lớn, nhân dân giàu có đông đúc yên vui. Dù nước ấy tên Lâm Đạt, thường giao trách nhiệm triều chính cho bốn ông quan cận thần, nhưng bốn quan cận thần ấy chuyên làm những việc tà xỉm, dâm ô, gian dối và bốc lột đủ điều. Dân chúng thiệt hại, ta tháng mà vua không hề hay biết. Hiền nhân thấy thế, lấy làm thương xót, người cầm bát đến ngoài thành ở trọ lại nhà của đạo nhân Sa Đà bảy ngày. Qua ngày thứ tám, hiền nhân mới vào thành khất thực. Khi đó, nhà vua đứng trên thành, trông thấy hiền nhân tuổi còn trẻ mà đã có cái phong dị đoan chánh ung dung. giáng đi có vẻ phi thường, liền sanh lòng kính mến. Ngài liền bước xuống và chạy ra thưa hỏi. Vua phán Xin đạo nhân lưu trú tại đây. Tôi có tịnh xá ngoài thành. Đạo nhân nên ở lại trong ấy. Tôi sẽ xin cung cấp những thứ cần dùng. Hiền nhân đáp Xin dân lời ngài. Thấy hiền nhân nhận lời, vua sung sướng. Ý tôi muốn thỉnh ngài mỗi buổi sớm mai đến cung thọ thực Hiền nhân nhận lời, vua từ giả về cung, bảo hoàng hậu Vì đạo sĩ ấy không phải là người thường Sáng ngày, Khanh nên đến ra mắt ngài Hoàng hậu lấy làm vui vẻ Và con chó của vua tên Tân Kỳ nằm dưới gầm giường cũng mừng rỡ ngoắt đuôi Sáng hôm sau, hiền nhân vào cung Nhà vua và hoàng hậu ra nghinh tiếp làm lễ dân cúng cho ngài giường gấm chiếu bông khảm nỉ hiện nhân vừa ngồi xuống thì con chó tân kỳ chạy đến liếm chân mừng rỡ vua thân hành mút nước rửa chân cho hiền nhân và hết lòng thành kính dân đồ ăn uống họ thực xong vua mời người ra tịnh xá hiền nhân tiện dịp nói cho vua hiểu phép tác trị nước an dân nhà vua vui mừng quá Nhân đó thỉnh người phụ lực cùng bốn vị đại thần chung lo diệt nước. Hiền nhân nhận lời. Bốn ông quan cận thần, vốn là ngu tối, khiếp nhược, không chịu tập chiến trận, chỉ biết tham ô bóc lột dân chúng. Một ông thường nói, Sau khi người chết, hồn thần sẽ diệt mất, không xin trở lại nữa. Ông thứ hai chủ trương, Nghèo giàu, vui khổ, cũng đều do trời định. Một ông lại nói: làm lành không được phúc, cũng như làm ác không có tai họa gì. Ông thứ tư lại ý mình biết xem tinh tú, không ông nào biết xem việc triều chính, ông nào cũng tham lam xỉn nịnh. Còn hiền nhân từ khi giúp nước làm nhiều điều lợi ích, hiền nhân rất thông minh tài cao sức mạnh, lại có lòng nhân nghĩa cung kính. hiền nhân ít nói mà hễ nói gì thì miệng nở thêm một nụ cười nên trong khi đối đãi người không làm phật ý một ai cả ông thật là trong sạch và thiểu dục không tham sắc giản dị phép trị dân không làm phiền ai ông lại biết được cả tai nạn cứu người khỏi chết thương dân như con ông lấy đạo đức dạy dân khuyên họ không nên say xưa săn bắn chài lưới chim cá và loài giả thú đừng sát sinh, trộm cắp, dâm ô, dối trá, dèm xiểm, hỗn ẩu, gian nịnh, ganh ghét, gây sự, kình lộn, giận dữ, yêu nghiệt và nghi nan.